chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với tập một bộ truyện mới của tác giả Hoàng Chi qua giọng đọc của MC Kim Thanh ông thiện và ông văn là đồng đội cũ hai người ước hẹn trở thành thông gia vì vậy nhã và tuấn bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt nhã trở thành con dâu nhà giàu cô được chồng và bố chồng yêu thương nhưng lại gặp phải mẹ kế chồng nham hiểm nhã sẽ làm gì để bảo vệ bản thân mời các bạn cùng lắng nghe ngồi xuống đi Bà có đôi lời muốn nói với hai đứa Nhã ngồi xuống cạnh Tuấn Im lặng chờ nghe ông Phan nói Bà xem con như con gái Chứ không hẳn là đứa con dâu Từ nay con sẽ sống ở đây Chúng ta là một gia đình Nên phải hòa thuận vui vẻ Con với Tuấn phải hạnh phúc Sớm sinh cháu cho bà ấm bồng Còn đây là 20% cổ phần công ty Và 6 tỷ trong thẻ này Bà cho con làm của hồi môn Ông Phan đưa sắp hồ sơ Đã chuẩn bị sẵn cho Nhã Số cổ phần này là của ông còn lại Sau khi chia cho hai đứa con là Tuấn và Tùng Cùng với bà Thu Bà Thu nhìn sấp hồ sơ Mà ánh mắt hiện lên tham vọng Cùng sự chiếm hữu. Nhã không nghĩ ba chồng Lại cho cô một số tài sản lớn như vậy Nhã không muốn nhận nên nói Dạ con biết ba thương chúng con Nhưng thứ này con không nhận đâu ạ Con cứ nhận lấy Nó là phần của con Có thể bây giờ con không cần Nhưng đâu biết sau này con sẽ cần nó thì sao Ba cho em thì em cứ nhận đi Nhã nhìn qua Tuấn Nghe anh nói vậy cô cũng không từ chối nữa Cô sẽ nhận để cho ông phan vui Nhưng cô sẽ không đụng đến nó Cô sẽ cất kỹ để sau này có dịp gửi trả lại cho ông Con cảm ơn ba Vậy mới là con dâu ngoan của ba chứ Giờ tôi đưa em lên phòng Tuấn nói xong thì đứng lên Nhã thấy vậy cầm hồ sơ nói Thưa ba, thưa gì? Con lên phòng ạ Nhã theo Tuấn lên lầu thì bước vào căn phòng duy nhất ở tầng 2. Vừa vào cô đã có cảm giác lạnh vì căn phòng rộng lớn có màu hơi trầm. Nó rất giống với tính cách của anh. Giờ tôi phải đến công ty để giải quyết một số chuyện. Em cứ ở trong phòng nghỉ. Mọi thứ từ quần áo đến vật dụng cá nhân của em đều đã chuẩn bị đầy đủ, nên em không phải lo. Đây là phòng của tôi, và từ giờ nó cũng là của em. Em biết rồi, em phải cẩn thận, nhớ không được nghe bất cứ điều gì bà ta nói đó. Nhã hiểu anh đang ám chỉ ai nên nói Dạ Sau khi Tuấn đi rồi Nhã mới nằm xuống giường suy nghĩ Lúc này chỉ có một mình ở nơi hoàn toàn mới Nỗi nhớ về quê nhà Về ba Trong lòng cô trỗi dậy Không biết khóc qua bao lâu Nhã mới nằm ngủ quên đi vì mệt Đến khi thức dậy thì đã quá trưa Nhã xuống nhà xem có việc gì làm không Vừa bước đến phòng khách Giọng bà Thu đã vang lên Kèm theo sự mỉa mai Ngày đầu về làm dâu sướng nhỉ Ở mít trong phòng đến gần chiều mới ló bản mặt xuống. Dạ, do con ngủ quên. Dì có cần gì cứ bảo con ạ. Thôi, tôi chả dám. Nhà này cũng chẳng cần cô phải làm gì nhọc sức lắm đâu. Mà tôi có bảo chị Mai nấu canh tổ yến, nhưng lại thiếu gia vị. Mà giờ tôi lại phải có công chuyện gấp. Cô ra siêu thị mua giúp tôi có được không? Dạ, vậy gì chỉ cho con. Làm sao đến siêu thị để mua đi? Tại cô mới lên đây nên chưa dành đường xá. Cô cứ ra trước cổng rồi đón một taxi Kêu họ trở đến siêu thị là xong Sau đó cô vào trong mua kiếm những thứ Mà tôi ghi rồi trở về Chỉ có như vậy thôi Nhã cầm tờ giấy đi ra trước cổng một chiếc taxi Chẳng biết bao lâu xe đã dừng lại Ở siêu thị Nhã sực nhớ cô quên mang theo tiền Hết cách Nhã đành năn nỉ Phiền chú chở con về nhà Rồi con sẽ trả tiền cho chú Cô định lừa gạt tôi à Nhìn mặt mày xinh đẹp sáng sủa thế này Mà lại đi lừa đảo sao Không phải, con không có Thật sự con quên mang tiền Ai mà tin cô được Nếu cô không có tiền trả Vậy tôi đưa cô lên phường cho họ giải quyết Nhìn ăn mặc cũng sang trọng như thế kia Mà lại đi lừa đảo tiền taxi Thời buổi giờ đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong Xin chú đừng bắt con mà Đưa con về nhà thì con sẽ trả tiền cho chú Bỏ cô ấy ra đi Bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cho cô ấy Người tài xế thấy một người đàn ông Ăn mặc sang trọng Anh ta đưa hẳn cho ông một tờ tiền mạnh giá lớn Còn như cô may mắn Có người trả tiền giúp Nếu không tôi đã đưa cô lên phường rồi Nói rồi người tài xế Bỏ đi lại xe của mình Khởi động máy chạy đi Còn nhã thì nhìn đến người đàn ông lạ mặt đã giúp đỡ mình mà nói Cảm ơn anh Không có gì đâu Mà chuyện vừa nãy là sao Mà cô bị ông ta giữ lại đòi tiền vậy Thật ra tôi ở quê mới lên đây ừ, Tôi cần đi siêu thị mua ít đồ Nhưng vội quá quên mang theo tiền Mà tôi có nói người đó trở về nhà rồi tôi trả Mà ông ta không tin Cứ bảo tôi lừa đảo. Nếu vậy bây giờ làm sao mà cô mua đồ? Tôi cũng không biết nữa. Chắc là đón xe khác để về nhà. Rồi sẽ trở lại mua sau. Thôi được rồi. Chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên. Đã giúp cô thì tôi giúp cho chót vậy. Tôi sẽ đưa cô vào mua đồ cô cần rồi đưa cô về. Cảm ơn anh nhiều lắm. Về nhà tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Thôi khỏi đi. Cũng chẳng đáng là bao. Mà nói chuyện nãy giờ chưa biết tên cô. Còn tôi tên là Bảo. Tôi tên Nhã. Tên cô thật đẹp. Nó cũng giống như con người cô vậy Nhã chỉ mỉm cười cho qua Sau khi thanh toán tiền xong Thì anh đưa biệt đồ cho Nhã Của cô đây, cảm ơn anh Thôi không có gì, vậy giờ tôi đưa cô về nhà Nhã thật sự rất cảm kích bảo Cô thấy không chỉ ở quê Mới có người tốt giúp đỡ người khác Ở thành phố này cũng vậy Bảo theo lời cô dừng lại một căn biệt thự rất lớn Anh cứ sợ nhầm nên hỏi Đến nhà cô rồi hả Đúng rồi, nhà tôi trong đó Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm Nếu không có anh tôi không biết phải làm sao nữa Anh đợi tôi vào nhà lấy tiền trả anh nha Thôi Đâu có là bao đâu Sao cô cứ đòi trả hoài vậy Như thế sao được Vậy thôi hôm nào cô mời tôi cốc cà phê cũng được Nhưng tôi có biết anh là ai đâu mà mời Anh cứ nhận tiền đi cho dễ Bảo móc trong túi ra tờ danh thiếp đưa cho cô Đây có số điện thoại của tôi Hôm nào cô rảnh ấy, Cứ gọi tôi sẽ đến chở cô Vậy cũng được Thôi tôi vào nhé Nhà bước xuống xe Rồi cầm túi đồ đi thẳng vào cổng nhà Bảo nhìn theo bóng dáng Mà cảm thấy tò mò về cô Tại sao sống trong căn biệt thự như thế Mà cách nói chuyện lại chân chất mộc mạc như vậy Có điều cô như thế Lại làm cho anh ấn tượng khó quên Khi Nhã dần khuất vào trong Thì Bảo mới lái xe rời đi Nhã vừa bước vào nhà Đã thấy ông Phan đang ngồi ở ghế sofa Bên cạnh bà Thu với sắc mặt lo lắng Cô lên tiếng chào Ba, gì Ông Phan vừa thấy cô về Đã đứng lên gấp gấp hỏi Con đã đi đâu cả buổi vậy Con mới lên đây còn lạ chưa dành Mà đi ra ngoài như vậy nguy hiểm lắm đấy Lỗi tại em Lúc nãy em muốn trưng yến cho anh mà lại thiếu nguyên liệu Chị Mai đang dở việc Em định đi mua nhưng lại có cuộc gọi gấp của bà bạn Vừa lúc nhã trên phòng đi xuống thấy hỏi Rồi em mới nói Thì con bé nói là để nó đi mua Em mà vì vội vàng mà quên hẳn chuyện nhã không dành đường Em thật sơ suất mà Nhã không ngờ bà Thu lại tráo trở đến như vậy Rõ ràng bà ta kêu cô đi mua Bây giờ đổi lại là cô rảnh đi Nhã lại được thêm bài học Về người mẹ kế của chồng mình Cô mỉm cười nói Dạ gì nói phải đó ạ Tại con muốn mua giúp cho gì Mà đường xá cũng dễ đi lắm ba Đón taxi rồi nói muốn đi đâu là họ chở Sao con lại đi taxi Nhà mình có xe, có tài xế Mà sao không kêu chở Dạ tại con không biết Ông Phan nhìn qua bà Thu nói Sao em không kêu thằng Tài Chở con bé đi mà để con bé đón taxi như vậy Em gấp quá nên quên Thôi em xin lỗi Thôi được rồi, lần này bỏ qua Tại em cả đấy, cũng may mà nhã không gặp chuyện gì mà về nhà bình an Mà nhã, từ nay con muốn ra ngoài hay đi đâu Cứ gọi tài xế chở đi nha con Dạ, con biết rồi ạ Đây là những thứ gì dặn con mua Con đã mua về rồi đây ạ Ừ, <cười> cảm ơn con Thôi con lên phòng nghỉ đi Chú Tuấn về rồi cả nhà dùng cơm Dạ, vậy con xin phép ạ Tuấn đi làm về không thấy nhã đâu Anh nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm Thường giờ này anh chưa về Chỉ là muốn về sớm để đưa cho nhã chiếc điện thoại Nhã mở cửa phòng tắm bước ra Thấy anh cô lên tiếng Anh mới về à Ừ, em đến đây đi Tôi có món quà cho em Nhã bất ngờ khi nghe anh nói có quà cho mình Cô đi đến bên ghế ngồi xuống Thì Tuấn đặt chiếc hộp điện thoại xuống mặt cô rồi nói Này, tôi mua cho em Để có gì tiện liên lạc Với em muốn gọi về cho ba dưới quê cũng dễ Cảm ơn anh Em cứ lấy xài Chỗ nào không biết thì tôi sẽ chỉ cho Nhã gật đầu Vẫn nhìn chiếc điện thoại iPhone 15 Pro max trên tay mình Cô mải mê ngắm mà không hay Tuấn đã đi lấy máy sấy tóc đến gần chỗ cô Chỉ đến khi tiếng ủ ủ vang bên tay Kèm theo hơi nóng Mới khiến cô giật mình mà nhìn đến Em cứ ngồi yên đi Tóc để thế này lâu khô lắm đấy Để tôi sấy cho Ở nhà hôm nay có chuyện gì không Bà ta có gây khó dễ gì cho em không Ở nhà vẫn bình thường không có chuyện gì hết. Thật vậy à? Dạ, em chờ tôi tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Nhã gật đầu, khi Tuấn vào phòng tắm rồi, Nhã mới dám thở. Cô thật sự thấy anh là người biết quan tâm người khác, rất ấm áp, nhưng sao vẻ ngoài của anh lại lạnh lùng như thế? Cả hai bước vào phòng ăn, thì bà Thu và ông Phan cũng đã ngồi trước. Thấy cả hai đi vào, ông Phan lên tiếng. Hai đứa ngồi xuống đi, sẵn có đầy đủ hai đứa, bà cũng muốn nói ra một quyết định. Bà có chuyện gì à? Thật ra ba có ý muốn cho Nhã học thêm để vào công ty phụ giúp con chứ để con bé ở nhà suốt cũng buồn. Ý em thế nào? Dạ như vậy có được không ạ? Con thích là được, ba sẽ sắp xếp chỗ để con học. Dạ vậy con cảm ơn ba. Bà Thu nhìn về phía cô mà chề môi hách mặt làm vẻ khenh thường. Sau đó mọi việc ông Phan cũng sắp xếp xong nói ngày mai Tuấn sẽ đưa cô đến trung tâm. Anh cũng không nói gì ám chỉ đồng ý. Sáng hôm sau Tuấn chở Nhã đến trung tâm Tuấn lấy chiếc thẻ đen đưa cho cô Em cầm lấy mà chi tiêu Cứ mua gì tùy thích Mật khẩu là 6 số 8 Thôi em không cần đâu Em cứ nhận lấy Ở đây thì vật này không thể thiếu Em là vợ tôi Nên không thể lúc nào trong người cũng không có tiền Em có mà Bao nhiêu người muốn có mà không được Còn em có thì từ chối Em cứ giữ cái này bên người Cần lúc nào dùng đến Cảm ơn anh Thôi em vào nha Ừ em vào đi Đến giờ tôi sẽ rước Mà có gì em cứ hỏi tôi. Em biết rồi. Nhã nhìn cánh cổng lớn trước mắt mà cô căng thẳng. Tuấn thấy cô đã vào rồi mới khởi động xe chạy đi. Em là Nhã, đúng không? Nhã nhận ra bảo. Sao anh lại ở đây? Tôi dạy trong trung tâm này mà. Còn em sao lại đến đây? Tôi đến để học. Tôi đang tìm phòng quản lý nhưng không thấy. Anh có thể đưa tôi lên phòng quản lý được không? Đương nhiên được rồi. Em đi theo tôi. Ở công ty T và T, Tuấn tan cuộc họp. Điện gọi đến cho quản lý trung tâm Nơi nhã học thêm Sau khi nghe được cô đã vào lớp học Thì anh mới yên tâm Tắt điện thoại định trở lại phòng làm việc Thì trợ lý của anh nói Thưa giám đốc, có một hồ sơ nộp vào công ty mình làm Tôi nhớ hiện tại công ty mình đâu có thông báo tuyển dụng Là do đích thân ba của giám đốc thông qua Đưa hồ sơ đây tôi xem Tuấn mở ra xem Cái tên Trần Quế Tiên đập ngay vào anh Gương mặt anh trở nên u ám Lấy điện thoại ra gọi ngay cho ông Phan Con gọi ba có gì à? Tại sao ba lại cho cô ta vào làm trong công ty? Thật ra con bé cũng cần chỗ làm việc Nên ba muốn cho vào công ty mình để học hỏi kinh nghiệm Có phải vì bà ta không? Con cứ cho tiên vào làm đi Nếu thấy không được thì cứ sa thải Con tự có cách giải quyết Mà ba từ nay đừng tự ý quyết định như vậy nữa Biết Tuấn đang trách mình Nhưng đúng là lỗi của ông Vì hiện tại ông đã giao công ty cho anh Người có quyền hạn cũng là anh Sau đó Tuấn tắt máy Anh đưa hồ sơ cho trợ lý rồi nói Sắp xếp cho cô ta vào bộ phận marketing đi Thời gian thử việc vẫn theo quy tắc Dạ giám đốc Nói xong Tuấn đi thẳng về phòng làm việc của mình Anh đang cố giải quyết cho xong để còn đến giữa cô Nhã thông minh nên tiếp thu rất nhanh Chẳng mấy trông đã đến giờ nghỉ trưa Cô định ở trong lớp để ôn bài Thì bảo bước xuống chỗ cô nói Tôi đưa em xuống nhà ăn Thôi tôi không thấy đói Thì em cứ ra ngoài cho thoải mái Chứ trong này tủ túng lắm Tôi thấy bình thường mà Vậy thôi em cứ ở trong này đi Tôi ra ngoài mua nước cho em Nhã định nói khỏi thì bảo đã đi rồi Tự nhiên nhã nhớ đến ai kia Cô giò và số anh định gọi Nhưng nghĩ thôi thì điện thoại đã đổ chuông Tuấn gọi đến Alo em nghỉ dài lao chưa Giờ em đang nghỉ đây Vậy giờ em đang ở đâu có đi ăn không Em không đói nên không đi Vẫn đang ngồi trong lớp Ừm, có đói thì em phải đi ăn không được nhịn đấy Đến giờ tôi sẽ đến rước em Dạ nước của em đây Bảo đem nước vừa vào đến Đặt xuống bàn nhã Tiếng anh nói đã được Tuấn bên kia đầu dây nghe được Tự nhiên tâm trạng anh có chút khó chịu Ai vừa nói vậy À người thầy dạy ở trung tâm Thôi gần đến giờ vào học rồi Em tắt máy nhá Không đợi anh nói gì cô đã tắt máy Bên kia sắc mặt Tuấn tối dầm lại Nói tắt là tắt luôn Nhớ đến người đàn ông lúc nãy Mặt Tuấn một lúc đen hơn Anh không còn tâm trí làm việc nữa Đứng lên cầm lấy áo khoác Rồi rời khỏi phòng làm việc Bên đây nhã tắt máy xong thì cầm ly nước rồi nói Cảm ơn anh Không có gì đâu Mà em vừa nói chuyện với ai à Tôi thấy em có vẻ vui lắm À tôi nói chuyện với anh trai Em uống nước đi, chút vào học rồi đấy Mọi người trở lại Nên bảo đi lên chỗ của mình và tiếp tục bắt đầu buổi học Hai tiếng nhanh chóng trôi qua Nhã ra đến cổng thì đã thấy Chiếc xe hơi quen thuộc đầu ở gần đó Tuấn mở cửa kính ra từ trước Thấy cô đến gần thì nhấn nút mở cửa nói Em vào đi Nhã đã quen nên tự mình thắt dây an toàn được Tuấn bên cạnh không nói gì Mà khởi động xe chạy đi Nhã nhìn qua thấy thái độ anh hơi lạ, có chút sợ nên cô cũng không dám hỏi anh luôn. Bảo vừa ra đến cổng thì thấy Nhã bước lên chiếc xe hơi sang trọng, Bảo trở vào chỗ đậu xe để lấy xe ra về. Thật ra việc dạy ở trung tâm này chỉ là việc làm thêm để anh giải khuây, chứ công việc chính đã định sẵn là tiếp quản công ty gia đình. Chỉ là anh không muốn bị gò bó trong khuôn khổ, cộng thêm áp lực nhiều nên chưa có ý định đến công ty làm. Nhã đặt túi sách xuống, Tuấn đi đến, chống một tay lên bàn, nghiêng người hỏi. Người tôi nghe trong điện thoại rốt cuộc là ai Cách nói chuyện với em có vẻ thân quen nhỉ Đó là người dạy ở trung tâm em thôi Cũng xem như là quen biết Quen biết Vậy em gặp anh ta mấy lần rồi Hai lần rồi Lần trước anh ta có giúp em ở siêu thị Giúp ở siêu thị Em đi siêu thị lúc nào Em đang giấu tôi chuyện gì đúng không Nếu em không nói ra Tôi sẽ có cách trà ra đấy Em sẽ nói Tôi đang chờ nghe đây Thật ra hôm qua gì có nhờ em đi mua đồ ở siêu thị Mà em ra quên mang tiền theo trả taxi. Lúc đó người tài xế định đưa em lên phường bảo em lừa đảo. Cũng may đã có Bảo giúp em ạ. Bảo là ai? Là người dạy em ở trung tâm. Cũng là người anh nghe trong điện thoại. Tại sao em lại không nói cho tôi biết chuyện bà ta kêu em đi mua đồ? Em thấy cũng không có gì nên em không nói. Không có gì? Ngay từ đầu tôi đã căn dặn em như thế nào? Không được nghe theo lời bà ta. Vậy rồi thì sao hả? Tuấn do tức tối mà nói hơi lớn. Nhã sợ đến nỗi khóc thút thít. Tuấn thấy vậy thì biết mình hơi quá đáng nên nói Em đến đi Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em Em xin lỗi Em hứa sẽ không làm anh tức giận nữa Tôi không giận Chỉ là tôi lo cho em thôi Bà ta không phải người đơn giản Trong khi em lại quá ngây thơ Thôi em thay đồ đi rồi tôi đưa em đi chơi Đi chơi hả? Ừ tôi đưa em đi cho biết Gần tối rồi mà đi đâu nữa Ở đây là thành phố chứ có phải ở quê đâu Em ra ngoài sẽ thấy nó náo nhiệt còn hơn cả ban ngày luôn Thật à thì em cứ đi đi rồi sẽ biết. Nhã lật đật đi tắm rửa thay đồ, sau đó chở Tuấn tắm xong thì cả hai cùng rời khỏi phòng. Tuấn đưa Nhã vào một nhà hàng nổi tiếng dùng bữa. Anh cũng đặt ở tầng cao nhất cho cô ngắm cảnh về đêm ở thành phố. Không cầm được mà cô bật thốt lên. Đẹp quá! Em thích không? Em rất thích. Đây là lần đầu em được thấy một khung cảnh thế này đó. Em đến đây ngồi xuống đi. Nhã nhìn đến thì thấy Tuấn đã ngồi xuống ở một bàn cạnh cửa sổ. Trên bàn có nến và cả hoa hồng. Em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được ạ. Tuấn nghe thế thì đưa tay lên, búng một cái tách. Người phục vụ gần đó liền đi đến. Quý khách muốn dùng gì ạ? Cho hai phần bò bít tết cùng chai rượu vang Dạ phiền quý khách đợi trong giây lát, chúng tôi sẽ đem thức ăn lên ngay. Người phục vụ đi rồi, nhã mới lên tiếng nói. Sao anh lại gọi rượu? Sẽ say đấy. Rượu vang uống không say đâu, chỉ làm thức ăn nhanh tiêu hóa thêm thôi. Tuấn rót hai ly trên bàn. Em uống thử đi Đây là rượu vang à ừ. Có thật không say không Thì em cứ thử đi sẽ biết Nhã cầm ly lên miệng nếm thử Vị ngọt ở đầu lưỡi khiến cô thấy thích thú Liền uống một hơi cạn Sau đó còn đưa ly qua cho anh nói Ngon thật đấy em muốn uống thêm Tí say thì đừng có quẩy nha Anh nói uống không say cơ mà Nhã nói thì nói Chứ ly rượu đã uống cạn từ lúc nào Kiểu như càng uống càng thích Mà cô làm một hơi 5-6 ly Lúc này đầu óc hơi quay cuồng Cô nhìn thế nào mà ra hai Tuấn Sao lại có đến hai người như vậy Em nói ai mà hai Thì anh chứ ai Em say rồi để tôi đưa em về nhà Anh nói em say chứ Em muốn uống nữa Ngoan về nhà tôi sẽ cho em uống tiếp Tuấn thấy bộ dạng cô sẽ không đi được Nên không người xuống nói Em lên đi tôi cõng em đi ngắm cảnh Nhã không từ chối mà nhào lên lưng anh ngay Đưa tay ôm lấy cổ anh thật chặt Tuấn cảm nhận lòng mình có cảm giác khó tả Những ngày tiếp theo Nhã vẫn đến trung tâm học bình thường Do có năng khiếu nên Nhã tiếp thu rất nhanh Bảo nói cô chỉ cần đến công ty thực tập Để có kinh nghiệm nữa là được Nhã cũng đã nói chuyện cho ông Phan cùng Tuấn nghe Ông Phan vui vẻ mà bảo Tuấn đưa cô đến công ty Nhưng do anh phải đi công tác Nên nói khi nào về sẽ sắp xếp Ở trung tâm Cô cũng có bảo xem như bạn mà trò chuyện Người đón em bữa là anh trai em à Nhã nghĩ cô chỉ mới biết Bảo Nên chuyện riêng tư không cần phải nói Nhã nghĩ không sao nên nói Dạ đúng rồi à? Sao anh thấy nhà em giàu có Mà lần đầu gặp nhìn em không giống người thành phố vậy Tại từ nhỏ tôi ở quê Mới về đây thôi À, nữa học xong em có tìm được chỗ làm không Nếu không anh có thể giới thiệu Tôi sẽ vào công ty anh trai làm Nghe vậy Bảo không nhắc đến nữa Tranh thủ lúc cô còn học Anh luôn kè kè bên cạnh Nói chuyện hỏi thăm và tìm hiểu về cô Sáng sớm nhã đã dậy Ông Phan không cho cô đụng vào việc nhà Nhưng thường ngày đi học đã đành Nay cô ở nhà mà không phụ giúp gì Thì sao có được Nhã vào phòng bếp Thấy chị Mai đang lục đục nấu nướng Cô đi đến nói Chị đang làm gì vậy để em phụ cho Thôi cô chủ để tôi làm được rồi Để ông chủ biết được sẽ la tôi đó Có gì đâu chị Em cũng không làm gì nên để em phụ giúp chị cho Chị cứ để em Có gì em sẽ nói ba Là do em nên chị đừng lo Nhã hàng hái giúp chị mai phần rau củ xong Thì đến nấu bún Ở quê việc nấu ăn ở nhà Đều do một tay cô Nên với việc bếp núc cô rất thuần thục Để em ra mời ba dì vào ăn Vậy cô đi đi Ở đây tôi dọn cho Hôm nay ngày gì mà để con dâu ngoan Phải xuống bếp thế này Bà Thu từ ngoài đi vào nói giọng mỉa mai Nhã lễ phép nói Dạ mời dì vào ăn sáng ạ Thôi tôi không dám Cũng không có phúc phần đó đâu chị Mai, tôi đã dặn chị thế nào dạ do con muốn giúp thôi không liên quan gì đến chị Mai hết ạ tôi nói đến người làm mà cô cũng xía vào nữa hả con không dám chỉ là do con gì đừng la chị Mai tôi thấy ở trong căn nhà này giết rồi tôi không có quyền hạn gì hết hay sao á cô ỉ vào được ba chồng thương yêu rồi lên mặt không xem tôi ra gì hết thì phải dì đừng nói vậy con không dám mới sáng sớm có gì mà ôm sồm cả lên vậy Ông Phan đi vào nghe tiếng nói lớn của bà Thu và cả Nhã thì nói. Nhã nhìn ông lễ phép. Ba, sao con dậy sớm vậy? Không ở trên phòng xuống đây làm gì? Nhã chưa kịp trả lời ông Phan thì bà Thu đã nói. Thì em chỉ nghe theo lời anh là không cho Nhã đụng vào công việc ở nhà. Nhưng mà có người ỉ vào sự cưng chiều của anh mà xem em không ra gì. Con thấy mình không làm gì, nay cũng không đến trung tâm nên muốn phủ chị Mai nấu đồ ăn sáng cho cả nhà thôi. Con sợ gì la chị Mai nên mới nói thôi ạ Nhã muốn phủ thì phủ Em làm gì mà to tát vậy Tôi nói là không bắt con bé làm Mà tôi thấy em có vẻ khó chịu với Nhã thì phải Em biết lỗi rồi Lỗi là do em Do em lo cho con dâu quý của anh mệt Nên không cho làm thôi Giờ đổ lại anh nói em khó chịu Bởi mang tiếng mẹ chồng đã khổ Còn thêm là gì ghẻ thì phải hứng tiếng ác thôi Em không ăn sáng mà đi đâu đó Em no rồi Nốt không có trôi Bảo ăn sáng đi con, nhưng còn gì kệ bà ấy, giận tí là hết đi mà. Nhã nghe ông nói vậy nhưng cô không kệ được. Biết ác cảm của bà đối với mình càng ngày càng tăng. Dù cô đã cố gắng không làm gì đụng chạm đến bà ta, Nhã thật không biết như thế nào bà ta mới chịu để cô yên. Nhã cùng ông Phan ăn sáng xong, thì ông nói hôm nay phải ra nhà văn hóa chơi cờ với mấy ông bạn. Nhã vụ chị Mai dọn dẹp sạch sẽ rồi mới lên phòng để ôn lại kiến thức. Chẳng bao lâu thì cũng đến buổi trưa, Cô định đi tắm thì ngoài cửa vang lên tiếng chị Mai Cô chủ ơi Bà chủ gọi cô xuống nhà có việc Dạ em xuống liền đây ạ Nhã vừa đến phòng khách Thì thấy bà Thu nói chuyện vui vẻ với một người con gái Con xuống rồi đấy à Chị Mai phải ra ngoài mua ít đồ cho gì rồi Tiên đến chơi Con xuống bếp pha ly nước cam cho con bé uống rùm gì nhá Đây là vợ anh Tuấn sao Đúng là hương đồng gió nổi Nhã không quan tâm đến lời tiên Mà nhìn bà Thu nói Dạ để con xuống dưới làm Tôi uống nóng nên phiền chị pha nóng cho tôi nha Nhã nghe xong thì đi thẳng vào phòng bếp Bên ngoài phòng khách Tiên nói với sự căm ghét Con thấy cô ta đúng là không xem gì ra gì hết Nó ỷ dường con thương yêu Nên vanh váo Trong nhà này á giết gì phát chán Khi thấy bản mặt thảo mai da vẻ của nó Mà nó nhờ có bộ mặt đó để quyến rũ anh Tuấn Con sẽ sớm lột mặt nạ đó của nó ra Chẳng qua nó thấy gia đình dượng giàu Nên bám víu thôi tốm muộn gì ấy, gì cũng tống cổ nó ra khỏi đây thôi tí nữa con sẽ cho nó bài học con định làm gì gì cứ chờ xem tuồng cô ta ra rồi kia kìa bà thu liền nhìn đến mà im lặng quan sát xem tiên sẽ làm gì nhã bưng ly nước nóng đang cầm trên tay định đem đến để lên bàn cho tiên thì đã bị cô ta đưa cái chân chắn ngang làm cô vấp ly nước mà không may hất thẳng vào người tiên cô ta la nóng rồi đưa tay thẳng tát vào mặt nhã một cái rõ mạnh Cô định đổ nước nóng phòng chết tôi đây à Sao cô độc ác quá vậy Tôi không có Do cô đưa chân ra nên tôi bị vấp thôi Cô còn đổ thừa do tôi nữa hả Dì xem con dâu của gì kìa Bà Thu làm vẻ lo lắng Đưa tay lên người tiên rồi nói Còn có sao không Đỏ cả da trên cổ rồi đây này Chắc bỏng rồi Cô cố tình đúng không Tiên là cháu tôi Nên cô ghét lây luôn cả nó chứ gì Cô thật là lòng dạ độc ác mà Còn không có Dì đừng đổ ăn cho con Cô còn nói tôi đổ an Cô tử xem đi Ra con bé bỏng thế này rồi kìa Con đau quá gì ơi Con không biết mình làm gì mà chị ta lại ghét con Mà ra tay hãm hại con như thế Nhã làm gì Mà tôi vừa vào thì đã nghe ẩm mỹ rồi Ông Phan từ ngoài bước vào nói Bà Thu đắc ý vì kịp để nói mọi chuyện cho ông nghe Anh về thì may quá Tiến đến chơi mà chị Mai ra ngoài Mua đồ rồi Em mới nhờ Nhã làm nên nước cam cho con bé uống Thế mà không biết vô tình hay cố ý Mà nhã hát nguyên ly nước nóng vào người tiên Con đau quá ruộng ơi Ông Phan thấy phần da của tiên đỏ lên Nhưng ông không hề như vậy Mà tin vào lời bà Thu Lúc này ông nhìn đến nhã Thì thấy cô đưa giữ lấy bên mặt nên hỏi Con sao vậy Con không có làm Chỉ do con sơ ý vấp phải chân của cô ta Nên mới bất cẩn làm đổ nước văng trúng vào người thôi Thôi được rồi Dù gì nhã cũng không cố ý Xem như tai nạn đi Em coi tiên đưa đi khám Bà Thu vẫn cố nói thêm Ai mà biết được cố ý hay không Lòng dạ con người khó mà biết được Thấy vậy chứ không phải vậy Nên anh đừng để mình bị lừa Em đang ám chỉ gì đó hả Em nói ai người đó tự hiểu thôi Em đừng có mà nói chuyện úp mở ẩn ý kiểu như thế Trong nhà này không có người ngoài nói thế không hay đâu Bây giờ việc em nên làm ấy Là đưa tiên đi khám đi kìa Em biết rồi Thôi giờ gì đưa con đi khám Dạ gì Cả hai cùng đứng lên đi Nhưng không quên liếc mắt nhìn về nhã Lúc này ông Phan mới nói Ba tin con không làm những việc đó Dì con nói những lời đó cũng không có ác ý gì đâu Nên con đừng để tâm nha Dạ con cảm ơn ba đã tin con Con lên phòng nghỉ nha ba Ừ con đi đi Mà tiên nó không hiền gì đâu Nên gặp nó con cứ tránh ra nha Dạ con biết rồi ạ Nhã mệt nên lên giường ngả lưng Rồi ngủ quen lúc nào không hay Chỉ đến khi tiếng gõ cửa vang lên Mới làm cô thức giấc Nhã muốn dậy Nhưng cả người rất mệt nên cô lên tiếng nói có phần yếu ớt. Ai đó? Bên ngoài chị Mai được lệnh của ông Phan nên gọi cô xuống ăn cơm. Dạ, ông chủ kêu tôi lên gọi cô xuống ăn cơm ạ. Chị nói với ba là em vẫn chưa đói, cả nhà cứ ăn trước đi. Vậy thôi, tôi trở xuống nói với ông chủ. Chị Mai đi rồi, nhã mới ráng lồm cồm ngồi dậy. Cô cảm giác cổ họng hơi khô, người nhũn như cọng bún, chán nóng. Hình như cô đã sốt rồi. Nhã nghĩ chỉ cần ngủ giấc là sẽ hết thôi Nhưng mà cơn sốt của cô càng kéo dài Dần dần cô hôn mê nói sảng Tuấn cứ tưởng phải mất hai hôm Mình mới được trở về Nhưng không ngờ mọi việc thuận lợi nên về ngay trong ngày Tuấn mở cửa đi vào Cả phòng tối thui không lấy một chút ánh sáng Không biết sao cô ấy ngủ Mà không bật đèn ngủ nữa Nhã lúc này trên giường đã mê man Ba ơi con lạnh quá Con nhớ ba Tuấn phát hiện điều bất thường liền đưa tay bật đèn lên Cả căn phòng sáng bừng Anh thấy thân hình nhỏ bé của cô co ro so trên giường Anh đi nhanh đến giường Đưa tay lên chán cô thì thấy nóng như lửa Cô sốt mê sảng rồi Anh bồng cô đi xuống nhà Vừa đi anh vừa gọi Chị Mai kêu anh Tài chuẩn bị xe cho tôi ngay Nhã được đưa thẳng vào phòng cấp cứu Bác sĩ trở ra Anh đi đến hỏi Vợ tôi sao rồi bác sĩ Bệnh nhân rất may được đưa đến kịp thời Bây giờ sốt đã có giảm nhưng vẫn còn hôn mê Nhưng không có gì đáng ngại Sáng mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của chúng tôi Tôi có thể vào trong với cô ấy không hả Được, nhưng anh chỉ nên im lặng Ở bên cạnh thôi Đừng làm mồ đến bệnh nhân Tôi biết rồi Sau đó người bác sĩ rời đi Ông Phan và bà Thu cũng vừa đến Nhã sao rồi con Mày đưa đến kịp thời nên không còn gì đáng ngại Vậy ba yên tâm rồi Cứ lo con bé gặp chuyện gì Thì bà biết ăn nói làm sao với anh Thiện Giờ ba về nghỉ đi ba ở đây cũng không giúp gì được Có con bên cạnh cô ấy được rồi Bà Thu lúc này mới lên tiếng Em nói rồi mà anh không nghe Một hai đòi đến cho bằng được Thì giờ nghe tin con bé không sao Thì tôi mới yên tâm Thôi giờ mình về, sáng mai và thăm con bé sau Vậy con ở lại lo cho nhã nha Dạ ba về đi Sau đó anh bước vào phòng bệnh của cô Do phải làm việc nhiều Không được nghỉ ngơi đủ sức Còn cả thời gian ngồi máy bay lâu Nên Tuấn có hơi mệt mà gục bên giường bệnh của Nhã Ngủ quen lúc nào không hay Nhã mơ màng mở mắt ra Cô thấy trước mắt mình là không gian xa lạ Cô kinh ngạc khi thấy Tuấn đang nắm tay mình ngủ say Nhã say mê ngắm Cùng lúc Tuấn cũng mở mắt tỉnh giấc Em tỉnh rồi Em thấy trong người như thế nào Em không sao Nói chuyện với tôi xem lại quay mặt sang hướng khác mà không nhìn tôi Em Nhìn tôi rồi nói Anh về khi nào? Sao tối hôm trước anh bảo 2-3 ngày mới về cơ mà? Tôi về sớm em không vui à? Công việc xong sớm nên tôi về trước do so với dự định ban đầu mà nhờ tôi về mới phát hiện em sốt mà kịp thời đưa đi bệnh viện Nếu tôi không về thì đã không biết em thế nào rồi Cảm ơn anh Tôi là chồng em nên em không cần nói lời khách sáo đó Giờ em có muốn ăn gì không để tôi đi mua? Em không đói Sốt cả đêm thêm cơm tối Em không ăn vậy mà giờ bảo không đói Hỏi em cũng như không, em nằm nghỉ đi, tôi đi mua cháo cho em. Nhã định ngăn lại nhưng đã không kịp vì Tuấn đã quay người bước đi ra khỏi phòng bệnh rồi. Nhã nhìn bóng lưng dần khuất mà miệng mỉm cười tươi. chẳng bao lâu thì Tuấn trở lại, trên tay anh là túi đồ ăn. Anh đi đến bên bàn lấy ra rồi nói, để tôi đút cho. Tuấn thấy cô ăn ngon lành, anh liền nở một độ cười hài lòng. Qua lúc thì Nhã đã ăn hết chén cháo, Tuấn đem đi dẹp rồi mới quay lại chỗ cô nói. Để tôi gọi bác sĩ đến khám cho em Nếu ổn thì tôi sẽ đưa em về nhà Nhã khẽ gật đầu với anh Nhưng chưa kịp đi thì bác sĩ đã vào đến Tuấn liền lên tiếng Phiền bác sĩ kiểm tra cho cô ấy Người bác sĩ gật đầu rồi đi đến khám lại cho Nhã Qua lúc đã xong hết thì mới nói với Tuấn Vợ anh đã hết sốt Tôi sẽ kê thêm ít thuốc để vợ anh uống thêm cho khỏe hẳn Vậy bây giờ tôi có thể đưa cô ấy về nhà được rồi đúng không? Ừ um. Giờ anh ra quầy thuốc là có thể về Em ở đây chờ tôi lấy thuốc nha. Dạ. Về đến nhà thì cả hai xuống xe. Tuấn lại đến dìu nhã vào trong. Đến phòng khách thì đã thấy ông Phan cùng bà Thu. Ông Phan lên tiếng hỏi. Nhã khỏe chưa mà về rồi? Dạ cô ấy đã khỏe được bác sĩ cho về. Ừ, um, vậy thôi con đưa nhã đi lên phòng nghỉ đi. Dạ con biết rồi. Tuấn đưa nhã đi về phía cầu thang. Trước khi đi nhã không quên chào. Thưa ba, thưa dì, con lên phòng. Ông Phan gật đầu, còn bà Thu lên giọng nói. Chỉ sốt thôi, mà làm như là nặng lắm không bằng ấy Đúng là già vẻ Em nói gì kỳ vậy Con bé bệnh như thế em không quan tâm thì thôi Sao nói ra những lời như vậy Em nói không đúng à Cô ta chỉ đang giả bộ thôi Em thôi đi, tôi không muốn nghe những lời này lần nào nữa đâu Em coi dặn mai làm đồ ăn tầm bổ cho con bé đi Nói xong ông Phan đứng lên đi về phòng Bà Thu nhìn theo hậm hực mà lầm bầm Nhà này không biết Bị bùa mê thuốc lú gì của nó Mà cứ nghe theo nó răm rắp Các người bị lừa chứ tôi thì không đâu Nhã lên phòng thì Tuấn đỡ cô lên giường rồi nói Em nghỉ đi cho khỏe Khi nào em đến công ty làm được ạ Em đang bệnh, chờ em khỏe hẳn đi rồi hãy nói Em không sao, em thấy mình khỏe Anh cho em đến công ty làm nha Em cứ nghỉ đi, ăn uống thuốc vào Nếu mai thấy khỏe thì tôi sẽ đưa em đến công ty Em sẽ ngủ Thấy cô vì việc đến công ty mà vui như thế Thì Tuấn cũng vui theo Nhã nằm xuống giường Rồi đáp chăn cho cô xong Thì mới soạn đồ đi tắm rửa Đáp xuống sân bay rồi Lo cho cô cả đêm Bây giờ anh cần được tắm cho thoải mái Sáng hôm sau nhã thức dậy rất sớm Cả người cô đã khỏe hơn rất nhiều rồi Cứ nghĩ được đi làm là nhã phấn khởi nôn nao lắm Xuống đến phòng khách thì chạm phải bà Thu Hôm nay vịt hóa thiên nga Đúng như câu người đẹp vì lụa Chẳng sai tí nào gì đang nói gì vậy Tuấn lên tiếng nói Bà Thu liền trả lời À thì gì nói bâng cua vậy mà Hôm nay Nhã đến công ty luôn à Ông Phan từ trên lầu đi xuống lên tiếng hỏi Dạ hôm nay con đưa cô ấy đến nhận việc luôn Vậy cũng được Mà con bé khỏe hẳn chưa Dạ con khỏe rồi ạ Vậy thì được Sức khỏe vẫn là trên hết Con còn phải sinh cháu cho ba ấm nữa Nên Tuấn phải chăm sóc thật tốt cho Nhã nha Nhã xấu hổ cúi đầu im lặng Tuấn thấy vậy thì nói Thôi chúng con đi đây Ờ hai đứa đi đi Mà đã ăn sáng chưa? Cô ấy đã ăn, uống thuốc rồi nên ba đừng lo, con đến công ty ăn sau. Nói xong Tuấn kéo nhã đi bà Thu nhìn theo mà hứ lên nói Em nói mà anh không tin mới hôm qua còn cần người dìu nay thì anh thấy chưa khỏe du còn ăn diện nữa kìa tất cả đều có mục đích cả đấy. Em thôi đi, suốt ngày nói gì đâu không ấy anh cứ tin đi rồi nữa sẽ sáng mắt ra anh quên còn anh Tùng sao nữa con trai sẽ cho anh cháu ám bồng Nên anh cần gì phải gấp gáp Tuấn cũng là con tôi Tùng cũng thế Nên ai sinh cháu tôi đều vui hết Thôi tôi đi ra trước tập thể dục đây Mà nói Tùng mới nhớ Hôm qua em nói chuyển tiền gì vậy hả Con trai mình cần số vốn để đầu tư Nên anh coi chuyển cho con đi Học hành chưa tới đâu mà đòi đầu tư Đó đâu phải là cho con nít Anh xem thường con trai mình vậy Con đã lớn rồi Bây giờ muốn làm ăn thì anh phải giúp chứ Công ty anh giao cả cho Tuấn Con mình thì không có gì Bây giờ muốn đầu tư làm ăn riêng, anh cũng không cho nữa là sao? Như vậy anh xem có công bằng không? Được rồi, để tôi bàn với Tuấn. Sao lại phải bàn với Tuấn chứ? Dù gì Tuấn cũng là anh. Thêm trong làm ăn, Tuấn có kinh nghiệm, sẽ xem xét góp ý định hướng cho Tùng. Anh làm vậy thì chẳng phải là thông qua Tuấn sao? Có thể là vậy, vốn cũng phải lấy từ công ty chứ tôi làm gì có. Anh cũng là chủ mà không lẽ không có quyền? Đó là trước kia, giờ tất cả do Tuấn rồi. Nếu vậy chắc gì Tuấn đã đồng ý đưa vốn cho Tùng Sao em nói vậy Nếu khả thi có tiềm năng thì Tuấn sẽ đồng ý Quan trọng dự án của Tùng như thế nào kìa Của con trai mình Đương nhiên phải có tầm nhìn xa trông rộng rồi Điều đó còn chưa chắc Thôi để bàn sau Tôi đi bộ chút đây Ông Phan đi rồi Ánh mắt bà Thu mới hiện lên sự toàn tính Bà ta sẽ không để con trai mình chịu thiệt thòi đâu Nhãn theo Tuấn đến công ty Thì cô mới biết Đó là một tòa cao ốc rất lớn Vào đến sảnh thì nhã thấy rất nhiều người cúi đầu với anh Mà cung kính chào, giám đốc Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ Nhã theo Tuấn vào đến thang máy Khi cánh cửa đóng lại cô mới lên tiếng hỏi Em sẽ làm gì? Thư ký cho tôi Thư ký sao? Nhưng mà em đâu có chuyên về công việc đó Sẽ có người hướng dẫn cho em Từ từ em sẽ quen Chuyện của em với anh trong công ty như thế nào ạ? Ý em là sao? Thì mối quan hệ của anh và em đó Em cứ tự nhiên đừng quan tâm. Hôm đám cưới người công ty cũng có đến dự nên việc nhận ra em là vợ tôi thì tôi không biết. Nếu em không nói ra thì cũng được. Vậy không nói được không anh? Tại sao? Vì em sợ mọi người biết rồi sẽ xì xào bàn tán thì không hay. Em cũng muốn như mọi người để có sự công bằng. Em nghĩ như thế là công bằng à? Được rồi, tùy theo em. Cảm ơn anh. Cùng lúc cửa thang máy mở ra Tuấn đưa nhã vào phòng làm việc của mình lần đầu thấy nơi làm của Tuấn nên cô đưa mắt nhìn xung quanh nơi đây màu sắc cũng chẳng khác gì phòng ngủ của anh Phong màu xám trầm Tuấn nhấn điện thoại trên bàn gọi trợ lý vào giám đốc gọi tôi có gì à? đây là thư ký tôi mới tuyển tên cô ấy là Nhã anh xem sắp xếp chỉ dẫn công việc cho cô ấy nha dạ giám đốc em theo anh ta đi nhận việc đi dạ Nhã theo người trợ lý đó ra khỏi phòng anh anh sau đó đưa cô vào một phòng kế bên đây là phòng làm việc của cô Từ nay cô sẽ ở đây, công việc của cô là sắp xếp lịch làm việc và tất cả những việc trong công ty cho giám đốc. Tôi biết rồi, vậy cô cứ làm quen với đây đi, tất cả trên bàn cô cứ xem qua, tôi phải ra ngoài làm việc, chút tôi sẽ quay lại. Cảm ơn anh. Người trợ lý rời đi rồi, Nhã mới đến bàn làm việc, cô bắt đầu xem hết tài liệu có sẵn ở trên bàn để nắm bắt công việc. Tầm lát sau người trợ lý quay lại nói với Nhã, cô đi theo tôi ạ. Mình đi đâu ạ, tôi đưa cô làm quen với công ty để tiện hơn cho công việc. Nhã nghe thế thì đứng lên đi theo người trợ lý Anh ta đưa Nhã tham quan khắp công ty Và hướng dẫn cho cô rõ từng nơi Nhã cũng đã ghi nhớ Lúc chuẩn bị trở lại phòng làm việc Thì anh ta có công việc đột xuất Cô tự trở về phòng nhá, tôi đang có việc Vậy anh đi đi, tôi tự lên được Người trợ lý gật đầu rồi chạy đi Nhã đi về phía thang máy Nhưng cùng lúc cô lại chạm phải người không nên gặp Biên đang ôm tập hồ sơ đi đến Cùng thấy Nhã Cô ta hơi bất ngờ vì không nghĩ gặp được cô ở đây Nhanh chóng đến gần, cô ta lên giọng hỏi Cô đến đây làm gì? Tôi đến làm, đi làm Cô nói chuyện có thấy tức cười không? Cô có biết ở đây là công ty lớn Còn cô chỉ là một đứa nhà quê Mà lại bảo đến đây làm <cười> Đúng là làm trò cười cho người khác xem mà Cô không tin thì thôi Tôi phải trở lại phòng làm việc đây Cô làm chức vụ gì? Tôi làm thư ký Cô nói đi, cô đã làm gì đã anh Tuấn cho cô làm thư ký vậy hả? Tôi không làm gì cả Cô đừng tưởng... Dùng bộ mặt giả tạo ngây thơ này Hỏng rụ rỗ quyến rũ anh ấy Cô muốn nghĩ sao thì tùy Tôi chẳng cần phải giải thích làm gì cho mất công Vì điều đó chỉ là mất thời gian của tôi Mà đây là công ty Cô nên ăn nói cho đàng hoàng Mày giỏi lắm Cứ chờ đó có ngày tao lột mặt nạ của mày cho anh Tuấn Và cả dượng thấy rõ Tùy cô Nhã nói xong thì nhấn thang máy rồi bước vào Bỏ tiên đứng đó với sắc mặt rất khó coi Thời gian qua Nhã cũng đã học được một số đạo lý cứ không phải mình nhịn nhục thì người khác sẽ không kiếm chuyện với mình mà họ sẽ càng được nước mà lấn tới, nên cô sẽ không mềm yếu trước những người như thế nữa. Nhã trở lại phòng làm việc tiếp tục, chẳng mấy chốc thì đã đến buổi trưa. Cánh cửa phòng mở ra, Tuấn từ ngoài bước vào nói: "Em không định đi ăn à?" "Em không đói." "Công ty tôi không cần những con mọt việc như em đâu, tôi đưa em ra ngoài ăn, đây là lệnh." Nhã đành đứng dậy mà ngoan ngoãn theo anh, nhưng chưa ra khỏi phòng thì cô chợt nhớ ra điều gì mà cất tiếng Không được đâu, nếu em đi cùng anh mọi người sẽ nghĩ này nghĩ nọ Tôi có thằng máy riêng nên em không phải lo Nghe vậy nhã mới yên tâm theo anh Đúng là như anh nói thang máy này dẫn thẳng xuống bãi đậu xe Cô theo anh vào xe Rồi thì Tuấn mới khởi động xe chạy đi Trong xe lúc này Tuấn mới hỏi Em thấy công việc thế nào? Dạ cũng được Có gì không hiểu em có thể hỏi trợ lý của tôi đều được Em biết rồi Cả hai ăn cơm Nhã vì sợ đồ ăn thừa mà bỏ uổng Cô cố gắng ăn Tuấn cứ tưởng cô đói nên cứ gắp cho cô Nhã ăn đến nỗi no căng cả bụng Chẳng thể ăn nữa thêm được gì thì mới nói Em no đến nỗi đi hết nổi rồi Ai bảo em ăn nhiều quá làm gì Em sợ ăn không hết bỏ đi thì phí lắm Vậy rồi em cố ăn cho hết à Dạ nhưng mà cuối cùng cũng không hết được Em đúng là ngốc quá Em thông minh lắm nha Ừ em rất thông minh Nhưng là thông minh ngược Nhã nghe Tuấn trêu thì hơi tức Cô đứng lên định đánh anh Nhưng ai ngờ cô trượt chân mà ngã hẳn vào lòng của anh Bỗng Tuấn dùng môi mình Phủ kiến môi cô Lần đầu tiên được hôn Nhã như có điện chạy trong người Cảm giác rất kỳ lạ Cô hoàn toàn đứng im Sau đó kịp phản ứng mà cô đẩy anh ra Mặt đỏ bừng mà nói Anh kỳ quá Chỉ là hôn thôi mà Dù gì em cũng là vợ của tôi Nhưng công nhận ngọt thật đó Gì mà ngọt chứ Môi em Anh đừng nói nữa Trễ giờ rồi kìa Nhanh về công ty đi Ừ Vậy thôi tôi đưa em về công ty Lúc xuống đến sảnh của nhà hàng Vô tình cô gặp Bảo Nhã sao em ở đây Em đến ăn cơm Còn anh À anh cũng có hẹn với bạn đến đây ăn cơm Mà sao mấy hôm nay em không đến học nữa Em đã đi làm rồi Nên chắc sẽ không đến trung tâm nữa Người này là ai vậy Nhã thấy Tuấn liền đáp trả anh Dạ người dạy em ở trung tâm Tuấn đưa ánh mắt lạnh nhìn Bảo dò xét Cả Bảo cũng nhìn anh Hai người đàn ông cứ như thế nhìn nhau chẳng khác nào hình hai viên đạn, cứ như sắp lóe lửa lên, thì nhã lên tiếng nói với bảo: thôi em phải về công ty làm đây. Bảo gật đầu, sau đó nhìn nhã đi cùng tuấn rời khỏi nhà hàng. Bảo cứ đinh ninh chắc đây là anh trai nhã, nhưng lúc nãy nhìn vào mắt tuấn, anh cảm nhận có chút sát khí không thiện cảm. lúc nãy nhìn em và anh ta có vẻ thân thì phải, dạ cũng coi như bạn. Bảo tính rất tốt, tốt ư, đúng vậy, ở trung tâm anh ấy rất nhiệt tình chỉ dạy cho em. Em rất thích anh ta Làm gì có Em với anh ấy chỉ như bạn bè với nhau thôi Em là vợ tôi Nên tôi không muốn em đến gần bất cứ người đàn ông nào khác Dù cho đó là bạn cũng không được Em biết rồi Tuấn nghe thế thì không nói gì Mà khởi động xe chạy về công ty Trong suốt đoạn đường đó Cả hai không ai nói với ai lời nào Về đến công ty thì anh cũng vào phòng mình Nhã thấy anh như vậy thì trong lòng có chút buồn Cứ như anh đang giận cô vậy Nhã trở về phòng tiếp tục làm việc Nhưng mà đầu óc cứ đâu đâu không thể tập trung Thế nên Nhã rời khỏi bàn làm việc Cùng lúc người trợ lý đi vào Nhã thấy liền lên tiếng Anh tìm tôi có việc gì à Cô đã quen với công việc chưa Cũng ổn ạ Giờ tôi có việc phải ra ngoài Nhưng có số hồ sơ ở phòng marketing Cần đem lên cho giám đốc ký Cô có thể đi giúp tôi không Được ạ, cảm ơn cô Nhã xuống tầng dưới lấy hồ sơ Theo như lời nhờ của trợ lý Cô lại gặp tiên ở đây Nghĩ dù cô ta không thích mình Nhưng đây là công việc, nên cô cũng không để tâm điều đó. Anh lên tiếng nói. Tôi đến lấy phần hồ sơ chỉnh lên cho giám đốc. Này do trợ lý đến lấy cơ mà, sao giờ lại là cô? Trợ lý bận nên nhờ tôi. Hay là do cô muốn tranh thủ để tiếp cận giám đốc? Cô ăn nói bậy bạ cái gì thế? Nếu cô không đưa, thì tôi đi tìm trưởng phòng. Tiên chỉ là nhân viên thực tập ở đây, còn nhã là thư ký. Nếu cô mà tìm trưởng phòng để mách cô làm khó thì không tốt. Bất đắc sĩ Tiên đành nói. Cô chờ tôi một chút. Tiên đi đến bàn làm việc của trường phòng để lấy chồng hồ sơ mà trước khi đi có dặn cô đưa cho trợ lý. Ôm đến đưa cho Nhã, đây này. Nhã đưa tay định lấy, nhưng chưa kịp thì Tiên đã buông ra, làm nguyên chồng hồ sơ rớt xuống cả sàn. Nhã nhìn Tiên thì bắt gặp nụ cười đắc ý, kèm theo câu nói. Tôi không cố ý, do cô chậm tay thôi. Nhã không nói gì mà không người ngồi xuống nhặt lên, sau đó liền rời đi khỏi. Nhã ôm hồ sơ trên tay đến gần thang máy thì Tiên chạy theo. Nhã đấy làm lạ mà hỏi Cô có chuyện gì à? Cô còn sót phần hồ sơ đây. Cảm ơn cô. Thang máy này đang bị hỏng nên cô qua thang máy bên kia đi đi. Cảm ơn cô. Không có gì. Nhã không chú ý mà bước qua thang máy bên cạnh mở ra rồi bước vào bên trong. Tiên đứng nhìn cho đến khi cánh cửa đóng lại thì gương mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn đắc ý sau đó thì bỏ đi. Thang máy đột nhiên chấn động mạnh. Nhã chưa hết hoảng sợ Thì trong thang máy tối thôi Dường như đã bị kẹt lại Cô không biết phải làm gì Trong người cũng không có điện thoại Nhã bỏ hồ sơ trên tay xuống Lần mò đến chỗ cửa mà ra sức đập kêu cứu Có ai không? Cứu tôi với Tôi bị kẹt trong này rồi Nhã cảm thấy khó thở Nơi đây đang dần cạn oxy Cô ngồi co do vào một góc tối mà tuyệt vọng Tuấn đang trong phòng làm việc Chẳng hiểu sao trong lòng có chút bất an Như sắp có chuyện gì xảy ra vậy Sự bồn chồn làm anh không thể nào tiếp tục làm việc được nữa. Có một sự thôi thúc nào đó khiến anh phải đi tìm cô. Anh rời khỏi phòng làm việc thì đi qua phòng của cô. Nhưng vừa bước đến thì gặp trợ lý bước ra từ trong phòng. Giám đốc. Cô ấy ở trong phòng mà. Dạ không. Tôi định đi tìm thư ký nhã. Hỏi xem có lấy hồ sơ đem qua cho giám đốc ký chưa nhưng lại không thấy cô ấy trong phòng. Hồ sơ gì? Lúc nãy tôi bận việc nên nhờ thư ký nhã qua phòng marketing lấy hồ sơ đem qua cho giám đốc. Anh nhờ cô ấy lúc nào Đã hơn tiếng trước rồi ạ Nhanh xuống phòng marketing đi Trợ lý thấy bộ dạng của anh như vậy cũng hơi sợ Mà theo anh đi ngay Lúc cả hai bước ra khỏi thang máy Thì ánh mắt vẫn dừng lại ở tấm bảng cạnh thang máy Đang bảo chỉ không sử dụng Anh thấy mình vừa từ trên đó xuống Vẫn bình thường thì nói Sao tấm bảng này lại đặt ở đây Trong khi thang máy đâu có vấn đề gì đâu Chắc ai rời đi Chứ thang máy bên cạnh mới cần sửa chữa Nói xong trợ lý đặt tấm bảng về đúng nơi cần để Rồi cùng Tuấn đi đến phòng marketing Thấy anh vào Người trưởng phòng liền đứng lên chào Giám đốc Thư ký của tôi có đến lấy hồ sơ chưa? Lúc nãy có người đến rồi ạ Lúc nào? Hơn nửa tiếng trước Tuấn nghe xong thì sắc mặt trở nên u ám Nếu cô đã đến lấy từ hơn nửa tiếng trước Thì sao lại chưa về phòng làm việc? Nhất định cô đã xảy ra chuyện gì rồi Trợ lý bên cạnh e rẻ nói Giờ sao giám đốc? Thư ký nhã đã đi đâu? Tuấn không nói không rằng Mà đi một hơi ra khỏi phòng Trước sự ngỡ ngàng của trưởng phòng marketing Trợ lý nhanh chóng chạy theo anh Ra đến ngoài Bỗng nhân linh cảm Mà anh đi đến phía thang máy bị hư Vừa đến anh đã thấy ngay thang máy có dấu hiệu ngưng sử dụng Tại sao thang máy hỏng Mà còn có người dùng Chắc do tấm bảng bị rời đi Nên có người không chú ý mà đi vào Kêu bảo trì đến xem thang máy ngay cho tôi Trợ lý thang máy nghe thế liền chạy đi ngay Chưa đầy một phút bảo trì đã đến Được lệnh liền đi kiểm tra thang máy Qua lúc thì mới báo, thang máy đúng là có người dùng và bị kẹt ở phía bên dưới rồi ạ. Nhanh chóng xử lý ngay cho tôi. Bên trên, Tuấn đằng đằng sát khí, ánh mắt anh lué lên tia máu, khiến ai nhìn cũng phải sợ hãi. Thêm 15 phút nữa thì đội bảo trì đã làm cho thang máy khởi động lại được. Cánh cửa vừa mở ra thì nhã bên trong đang nằm co do, mà sắc mặt thì trắng bệch. Tuấn không chẳng chừng, chạy nhanh vào ôm lấy cô, vỗ vỗ mặt cô nhưng cô hoàn toàn đã mất đi ý thức. Đặt cô nằm ngay lại Tuấn cúi đầu lên ngực nghe nhịp tim của cô Thì anh nhận thấy có phần hơi yếu ớt Do một thời gian dài thiếu oxy Dẫn đến ngạt Anh không do dự mà thực hiện động tác hô hấp nhân tạo Mọi người có mặt ai cũng chố mắt Mà nhìn hình ảnh trước mặt họ Tuấn nhanh chóng bế nhã đến phòng y tế Một lúc lâu thì nhã dần tỉnh lại Trước mặt cô là anh thì cô vui mừng Em thấy thế nào Em không sao Em biết tôi đã lo lắng thế nào không hả Cũng may em không sao Em uống chút nước đi Thang máy hỏng sao còn đi vào Do em thấy không có để bảng Tưởng thang máy không có gì nên mới vào Tấm bảng do đó ai đã xê dịch Nên em mới đi nhầm Chắc do em xui Cũng may em không sao Nếu không tôi không biết phải làm thế nào Giờ mình về nhà nha Em vẫn còn phải làm việc Đã hết giờ làm rồi mà còn làm gì nữa hả Giờ mấy giờ rồi anh Gần 6 giờ rồi Chịu về chưa hả nhân viên gương mẫu Dạ về Nhã định bước chân xuống giường Thì cả người đã được nhấc bổng lên Khi kịp phản ứng Cô đã nằm gọn trong lòng anh rồi Anh làm gì vậy Thả em xuống đi Lỡ ai nhìn thấy thì sao Em ngoan ngoãn nằm im đi Tôi đưa em xuống xe Em còn yếu lắm đi không có được đâu Giờ mọi người tan ca cả rồi Nên em đừng lo Em khỏe tự mình đi được Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh Như ám chỉ cô không được bướng Bắt gặp ánh mắt đó Nhã liền nằm im trong vòng tay anh để mặc anh muốn làm gì thì làm Tuấn thấy cô đã im liền hài lòng bế cô rời khỏi phòng y tế cả hai về đến nhà thì nhã không để cho anh có cơ hội bồng mình nữa cô đã xuống xe trước mà chạy vào trong nhà thấy cô như thế Tuấn chỉ biết lắc đầu mà cười vào đến phòng khách thì nhã thấy cả ông Phan và bà Thu đều có mặt thưa ba, thưa dì con mới đi làm về ngày đầu đi làm thế nào hả con dạ ổn ạ, vậy thì tốt con cứ cố gắng, có gặp chuyện gì thì cứ nói với Tuấn Dạ con biết rồi ạ Em lên phòng rồi tắm nghỉ ngơi trước đi Chú chị Mai sẽ đem cơm lên Bà Thu nghe vậy thì mở miệng Sao không tự xuống mà ăn Phải bắt người khác mang cơm bưng nước rót Tôi còn chưa được như vậy Huống gì mới về làm dâu chưa được bao lâu Khỏi đi Em xuống ăn được Không cần phiền chị Mai như thế đâu Em cứ nghe tôi Lên phòng đi Thưa ba, thưa dì con lên phòng Nói xong cô bước lên lầu Bà Thu cứ nhìn theo mà hứ Tuấn định đi thì bà Thu liền quính tay ông Phan như nhắc nhở Con ở lại đây chút, bà có chuyện cần nói Bà có chuyện gì vậy? Đó là chuyện của Tùng Là như thế nào? Em trai con đang cần một số vốn để đầu tư dự án làm ăn Nên bà muốn nói để con xem xét giúp đỡ cho em con Tùng vẫn còn học mà lo việc này sớm làm chi vậy? Đó không phải là chuyện chơi, muốn làm là làm đâu Nghe Tuấn nói như câu trả lời là không đồng ý mà bà Thu lên tiếng Tùng đã học lâu rồi Cũng sắp ra trường Nên bây giờ lo việc làm ăn là đúng Hay con đang không muốn em mà Con tỏ rõ tài năng sợ lấn át con Tôi không có ý đó Dì nghĩ nhiều rồi Rõ ràng là vậy mà còn chối Thấy cả hai như sắp cãi nhau Nên ông Phan lên tiếng xen vào Thì con cứ xem qua dự án của em con trước đi Xem có khả thi không rồi hãy quyết định Được rồi Con sẽ nói chuyện với Tùng Vậy thôi con lên phòng Tuấn đi lên lầu rồi bà Thu mới lên tiếng Thái độ của Tuấn rõ ràng không hề muốn đưa vốn cho Tùng Làm gì có Thằng bé cũng nói sẽ nói chuyện với em trai nó mà Đó chỉ là nói cho có thôi Chứ ý tứ sợ con trai mình hơn nó Nên dễ gì nó giúp vốn cho Tùng Em ngộ chưa Cả hai đứa đều là con trai của mình Mà em nói cứ như đang phân biệt vậy Ý em à, không phải là như thế Được rồi Cứ chờ Tuấn bàn chuyện xong với Tùng Rồi sẽ biết kết quả Giờ việc đó đừng nói nữa Nói xong ông Phan bước đi Đến nơi treo những chậu hoa lan của mình mà nhìn ngắm Đây là một trong những thú vui của ông lúc nhàn rỗi Bà Thu thấy ông đã đi rồi liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó Bên kia bắt máy rồi bà mới lên tiếng nhỏ nhẹ Con trai của mẹ Đang làm gì đó Con vẫn đang ngủ Sao mẹ gọi con giờ này Mẹ xin lỗi mẹ quên mất Vậy con ngủ tiếp đi nha Thôi đi sẵn con dậy tập thể dục một chút đi học luôn Mà mẹ gọi con có chuyện gì à Mẹ muốn nói cho con nghe Chuyện con xin vốn làm ăn Mẹ đã nói với ba con rồi Mà ông ấy phải hỏi ý kiến với Tuấn Vậy anh hai nói gì Nó bảo là con vẫn còn học Mà đã lo chuyện đầu tư làm ăn có sớm quá không Rồi nói là phải hỏi chuyện lại với con Thì mới quyết định Mẹ thấy nó y như là không muốn con làm ăn vậy Sợ là con hơn nó Kìa sao mẹ nói vậy Anh hai nói cũng đúng Hiện tại con vẫn chưa học xong Chỉ do con thấy dự án này có tiềm năng Nên muốn góp vốn làm thử xem Nếu vậy để con nói chuyện lại với anh hai Con có phải con trai mẹ không vậy Sao cứ nói giúp cho nó Trong khi mẹ phải suy nghĩ tính toán Dành lấy những thứ cho con Thôi đến giờ con tập rồi Con dậy đây nói chuyện với mẹ sau Con đang trốn mẹ đấy hả Lần nào nói đến con cũng viện cớ Tùng con có nghe mẹ nói không Bên kia Tùng đã tắt máy Bà Thu tức giận mà không thể làm gì được Giận cái chém thớt Sẵn ly nước trên bàn Bà đưa tay vơ rớt xuống sàn bề tan tành Ông Phan gần đó nghe tiếng động liền hỏi Chuyện gì vậy? Ờ không có chuyện gì Sơ ý em làm rớt ly nước thôi Chị Mai lên dọn dẹp hộ cho tôi cái Chị Mai từ phòng bếp chạy lên Nhìn mảnh vỡ lung tung Liền biết bà Thu đang tức giận chuyện gì rồi Đây vốn không phải lần đầu chị Mai gặp chuyện thế này Chỉ biết im lặng mà dọn dẹp Còn bà Thu thì bỏ lên phòng Lúc này ở trên phòng Nhã tắm xong Thì đến ghế lấy điện thoại gọi cho ba Nghe ba khỏe mạnh nhã cũng yên tâm Cô kể chuyện hôm nay mình đi làm cho ba cô nghe Ông Thiện nghe thế cũng mừng Nhưng vẫn nhắc nhở chuyện sinh con với nhã Mỗi khi nghe đến vấn đề này Cô lại mắc cỡ đỏ mặt cả lên Nên viện cớ mà tắt máy Tuấn từ phòng tắm bước ra Gặp biểu cảm của cô thì lên tiếng hỏi Em sao thế? Em đâu có sao? Vậy sao đỏ mặt? Em định đi đâu? Em đi tắm Em mới tắm mà lại tắm gì nữa? À em đi ngủ Mới giờ này mà ngủ gì hả? Em vẫn còn chưa ăn đâu đấy Em không thấy đói Em đang né tránh tôi đấy hả Em không có Em đang nói dối Nhìn biểu cảm của em là tôi thừa hiểu Tôi là chồng em mà tại sao nhìn em có vẻ sợ tôi vậy Em có sợ gì đâu Vậy em nhìn thẳng vào mắt tôi đi Tuấn đặt môi mình phủ kín môi cô Nhã lần đầu trải nghiệm nụ hôn sâu Nên gần như hụt hơi Tuấn nhận thấy liền rời khỏi môi cô Vẫn còn mê loạn Nhã hoàn toàn dựa hẳn vào người anh Tuấn khẽ nhếch cười sau đó đứng lên bầm cô đi về phía giường. Nếu em không đồng ý, tôi có thể dừng lại. Mình là vợ chồng, thì nghĩa vụ một người vợ em nên thực hiện từ lâu. Nhưng anh không muốn cưỡng ép em. Không phải là em tự nguyện mà. Em nói thật. Dạ, thật ra thì... Thì sao? Em yêu anh. Nhã, anh cũng yêu em. Cả hai cùng say sưa trong nụ hôn sâu vô tận. Nhã hạnh phúc trong lòng anh. Cô đã là vợ anh thật sự. Do vừa trải qua lần đầu tiên nên cô mệt Mặc anh làm gì thì làm Sáng hôm sau Nhã thức giấc đã hơn 6 giờ Cô quýnh quáng tắm rửa vệ sinh Trở ra thì đã thấy Tuấn từ ngoài vào Với tô cháo nóng Em dậy rồi à Sao anh không gọi em dậy Gần trễ giờ làm rồi kìa Biết em mệt nên anh để em ngủ thêm Mà vợ giám đốc đi muộn cũng không sao Đâu được Em là nhân viên thì phải tuân theo quy tắc của công ty chứ Thôi được rồi Dù gì cũng đâu đã trễ Em qua ăn cháo đi rồi anh chờ đi làm cháu anh nấu đấy Thơm quá, chồng em nấu cháo ngon quá Em đang nịnh chồng em đó hả Chồng em thì em nịnh thôi Mà anh đã ăn chưa Anh ăn rồi, cái này là nấu riêng cho em đấy Bồi bổ để em có thêm sức Em khỏe lắm, khỏe mà chưa gì đã ngất Còn không phải tại anh à Đòi hỏi quá đấy Ờ thì tại anh nên giờ anh đang tẩm bổ cho vợ đó Nhã mỉm cười Rồi bắt đầu ăn cháo Căn phòng ngập tràn tiếng cười ấm áp Khoảng gần 15 phút thì Tuấn mới ôm eo nhã rời khỏi phòng Lúc đến lầu 1 Thì hình ảnh tình tứ của cả hai đã bị bà Thu nhìn thấy Bà không ngờ tình cảm của hai người lại tiến triển nhanh như thế Phần lo cho đứa cháu Tiên Phần vì tài sản Nên bà đã nhanh chóng gọi cho Tiên Dạo này vào công ty Con có cơ hội gần gũi Tuấn không? Sao gì hỏi vậy? Con tranh thủ đi Chứ cái con quê mùa kia nay lột sang hình như quyến rũ được thằng Tuấn rồi đấy thật vậy á gì hai đứa mới ôm nhau thân mật để đi làm đây này con này thật ghê gớm gì yên tâm từ từ con sẽ tìm cách để nó phải rời xa anh Tuấn con phải nhanh lên hiện tại nhà này dưỡng con rất thương nó nếu mà cả Tuấn cũng yêu nó ấy thì tài sản nhà này sẽ vào tay nó mà con cũng không có cơ hội đến với Tuấn nữa đâu được rồi con sẽ nghĩ cách vậy thôi con làm nha gì Ừ gì sẽ giúp con Cảm ơn gì? Tuấn đưa Nhã đến công ty thì hai người cùng nhau lên phòng làm việc. Tiên tử đằng xa nhìn thấy thì gương mặt vô cùng khó coi. Sự ganh tị hiện rõ trong mắt. Cửa thang máy mở ra. Trợ lý nghĩ Nhã chắc chắn có quan hệ gì đó với Tuấn. Không lẽ là nhân tình vì Tuấn đã có vợ. Dù vậy nhưng biết thân phận anh ta cũng phải giữ miệng. Làm như không thấy mà cười chào. Giám đốc, thư ký Nhã Chào anh, tôi vào sảnh cùng lúc gặp giám đốc nên đi chung. Trợ lý hiểu chuyện nên tự biết Em không cần phải giải thích Tôi biết điều đó mà Nên thư ký Nhã không cần phải nói Anh đi sắp xếp mở cuộc họp đi Công ty chúng ta đang có dự án đấu thầu lớn Lần này đối thủ là một công ty Không hề đơn giản đâu Dạ tôi sẽ sắp xếp ngay Tầm 15 phút sau tất cả đã có mặt trong phòng họp Tuấn ngồi ở trên cùng Còn Nhã thì ở bên phải Còn bên trái là trợ lý Bên dưới là những quản lý cấp cao của công ty Tuấn nhìn xuống rồi cắt tiếng rõng rạc Tất cả mọi người có thể nêu ý kiến về dự án 034. Tôi thấy tất cả đều khả thi để đầu tư xây dựng trung tâm mua sắm, nơi đó dân cư đông đúc và đường giá cũng khá thuận lợi nên rất có tiềm năng. Điều anh nói thì tôi cũng đã nắm được, thứ tôi muốn nghe là những cái mới hơn, ví dụ như đối thủ cạnh tranh của chúng ta, công ty Gia Bảo. Gia Bảo là công ty cũng khá mạnh trong lĩnh vực bất động sản, việc công ty ta nhắm đến mảnh đất phía Đông thì họ cũng sẽ để mắt đến, nhưng điểm mấu chốt là cái giá mà hai bên đưa ra. Còn việc vốn điều động công ty Chúng ta sẽ không đủ Nên việc cần bây giờ là tìm chỗ hợp tác và góp vốn Tôi cần tất cả thông tin Về công ty gia bảo trước Sau đó phía chúng ta sẽ bàn bạc thống nhất Đưa ra cái giá dự thầu hợp lý nhất Còn về tìm góp vốn tôi đã có chủ đích Bên dưới ai cũng đồng ý Với đề xuất của anh Cuộc họp kết thúc mọi người đều rời đi Lúc này trợ lý mới nói Thông tin về gia bảo tôi sẽ chỉnh lên giám đốc sau ừ, anh coi rồi làm nhanh đi cho tôi Dạ giám đốc Giám đốc, có cuộc hẹn với bên đối tác từ Ý ở nhà hàng đó. Nhã nhắc anh mới nhớ, ông Lu là đại diện của công ty có trụ sở ở Ý. Anh biết tin ông đến Việt Nam nên khó khăn lắm mới có cuộc hẹn với ông. Đây là một nhà đầu tư lớn nên phải gặp và thuyết phục ông đầu tư góp vốn vào dự án lần này. Vậy em coi chuẩn bị cùng anh đến đó đi, đem theo hồ sơ dự án theo cùng. Dạ, cả ba cùng rời khỏi phòng họp. Nhã trở về phòng làm việc để chuẩn bị hồ sơ, để chút nữa theo Tuấn gặp đối tác. Tầm nửa tiếng sau cô và anh cùng rời khỏi công ty để đến nhà hàng Cứ nghĩ chút nữa phải gặp người quan trọng Thì Nhã hết sức hồi hộp và căng thẳng Tuấn kế bên nhận thấy tâm trạng của cô liền nói Em cứ thả lòng đi Không có phải tạo áp lực Chút mọi chuyện cứ để anh Em á bên cạnh im lặng lắng nghe là được Nhã nhìn anh gật đầu Cùng lúc cánh cửa phòng mở ra Từ ngoài hai người đàn ông bước vào Một người trung niên vóc dáng cao lớn Trên mặt khá nhiều dâu Còn người bên cạnh thì còn khá trẻ Cả hai tiếng vào thì Tuấn đứng lên đi đến Bắt tay nói bằng tiếng Anh Hân hạnh được gặp mặt ngài, lù Tôi cũng rất vui được gặp giám đốc trẻ Tài giỏi anh Tuấn đây Xin tự giới thiệu đây là trợ lý của tôi Đây là thư ký của tôi, tên Nhã Tôi cũng không dám giấu ngài Người ngồi cạnh tôi đây chính là vợ tôi Thật tuyệt, hai người đúng là đẹp đôi Tôi chúc mừng cho anh Cảm ơn ông, nhìn vợ anh có đôi nét giống vợ tôi Lúc còn trẻ đấy Vậy vợ ông là người ở đây à Đúng vậy Lúc trẻ vợ tôi là một cô gái quê mộc mạc, vô tình có lần vì công việc tôi đã gặp vợ tôi. Do có duyên từ kiếp trước, nên vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tỉnh của vợ tôi, và cả vợ tôi cũng thế. Sau đó chúng tôi tiến đến hôn nhân, cho dù gia đình vợ tôi không hề đồng ý cho chuyện của chúng tôi. Tôi thương vợ tôi rất nhiều, vì yêu tôi mà vợ tôi đã phải từ bỏ quê hương, cùng gia đình để theo tôi qua ý. Nhã nghe xong thì vô cùng hâm mộ chuyện vợ chồng của ông Lu. Cô nhìn Tuấn vì cô thấy mình may mắn hơn Do lời hứa của hai người ba Mà cô và anh mới có thể gặp và đến với nhau Lúc nãy ông có nói Vợ mình bị bệnh Không biết bà ấy bị sao vậy Vợ tôi có chứng đau đầu thâm niên Càng có tuổi thì bệnh đó lại càng nặng thêm Đã rất nhiều năm rồi Vợ tôi không có trở lại đây Để từ ngày bỏ nhà theo tôi qua đó Nên tôi muốn tìm mai vàng Để đem về cho vợ tôi ngắm nhìn Để vơi đi nỗi nhớ quê nhà Tôi tin vợ ông sẽ khỏe mạnh thôi Tôi và chồng tôi nhất định sẽ tìm được mai cho ông. Cảm ơn cô. Tôi nhìn thấy cả hai người rất yêu nhau. Cũng mong tình yêu của hai vợ chồng sẽ mãi mãi bền chặt như vợ chồng tôi. Cảm ơn ông nhiều lắm. Có dịp qua ý thì mời hai vợ chồng đến nhà chúng tôi chơi. Điều đó là tất nhiên rồi. Thôi, mời ngài dùng cơm. Tuấn lên tiếng nói. Sau đó cả bốn người bắt đầu dùng cơm. Kết thúc bởi gặp mặt thì ông lưu hứa sẽ xem lại dự án và cho Tuấn câu trả lời sau. Còn Tuấn cũng hứa tìm mai vàng cho ông. Sau đó ông lưu cùng người trợ lý rời đi Nhã mới nhìn Tuấn nói Không biết ông ấy có đồng ý hợp tác không Anh không biết nữa Nhưng bây giờ cần tìm mai vàng cho ông ta Anh thấy ông ta rất thương vợ Nên đã cất công qua đây tìm mai Nếu giúp được ông ta Thì anh tin ông ta sẽ đồng ý hợp tác Nhã lúc này mới nhớ đến ở quê ba cô Có vài cây mai cổ thụ rất đẹp và quý Dù nhiều người đến hỏi mua Ông đều không bán Vì xem đó như những đứa con của mình Hơn hết còn có một lý do Mà cô biết qua lời kể lại của bà Năm Hồi đó ông nội cô có ba cô Là con trai Và còn có thêm một người con gái nữa Sau khi đất nước giải phóng Ba cô về lập gia đình Thì người cô của Nhã cũng đã là một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp Nhã chưa được sinh ra Thì cô của cô đã theo người đàn ông Vì tiếng gọi tình yêu Do không được ông nội chấp thuận Vì người cô bỏ đi Nên ông nội tức giận mà đột quỵ mất Sau chuyện đó thì Mai không chỉ là niềm đam mê của ba cô Mà còn là cả quá khứ đau thương Nên ông không bao giờ kể cho Nhã nghe Về người cô đó của mình Khi nghe sơ qua chuyện cô của mình Qua lời kể của người hàng xóm Thì Nhã chỉ biết và để trong lòng mình Cô cũng không nhắc lại hay hỏi ba Dù là nửa câu Em sao vậy? À không có gì, chỉ là nói tới mai Em nhớ dưới quê ba có vài cây mai cổ thụ rất đẹp Nếu vậy thì tốt quá Anh và em về quê xem hỏi ba đi Em không biết ba có đồng ý không? Nhưng mình cứ về đó nói thử ba xem sao. Ừ, mai mình sẽ về quê, sẵn thăm ba luôn, dù ba có đồng ý hay không. Nhã nghe được về quê thì vui mừng, vì cô cũng rất nhớ ba, sau đó cả hai mới rời khỏi nhà hàng. Ngày hôm sau thì Tuấn cùng Nhã trở về quê nhà của cô. Ông Phan biết được thì rất vui, nên kêu bà Thu mua rất nhiều quà gửi cho ông Thiện. Dù không hề thích, nhưng bà ta vẫn phải miễn cưỡng làm. Lúc lên xe thì ông Phan lên tiếng. Về dưới cho ba gửi lời Hỏi thăm sức khỏe của ba con nha bà cũng định sẵn xuống thăm luôn Nhưng dạo này bệnh đau lưng của ba lại tái phát Nên không thể đi được Dạ ba ở nhà nghỉ ngơi đi ạ Con sẽ chuyển lời của ba đến ba con Ba có mua ít đồ bổ Bánh trái gửi cho ba con đấy Tất cả đều do dì con chuẩn bị Con cảm ơn dì ạ Thôi khỏi đi dù gì cũng dâu con của nhà này Khi về thăm nhà thì cũng phải có quà Chứ đi tay không coi sao được Người ta lại nghĩ nhà này keo kiệt Vậy thôi, con thưa ba, thưa gì con đi ạ ờ con đi đi Lâu lâu mới về, hai đứa cứ ở dưới chơi ít hôm Rồi hãy trở lên nha Khi chiếc xe khuất ra Bỗng ở ngoài cổng Một chiếc xe khác lại chạy đến mà đậu ở phía trước Đến khi người đó hoàn toàn bước ra khỏi xe Thì bà Thu kinh ngạc Sau đó thì cười tươi mà nói với ông Phan Tùng, con trai mình về rồi kìa Đi học mấy năm ở trời Tây Tùng đã trưởng thành và chín chắn chẳng thua gì Tuấn Con trai mẹ đây sao? Con trai mẹ mà mẹ nhìn không ra nữa hả? Ai bảo con trai mẹ giờ lớn đẹp trai phong độ quá nên mẹ nhìn không ra đó? Con thấy con cũng vậy, đâu thay đổi gì. Con biết con đã đi mấy năm rồi không hả? Mà sao con về mà không báo cho ba mẹ biết vậy? đại con muốn dành bất ngờ cho cả nhà mà. Còn đó, làm muốn hai mẹ đau tim mà chết phải không? Mẹ còn phải chờ con lấy vợ sinh cháu nữa chứ sao lại chết sớm như thế được. Tổ cha ha anh! Thôi vào nhà đi, ba con đang chờ kia kìa. Ba ơi, con đã về rồi đây Về là tốt rồi Phải chi con về sớm hơn Thì đã gặp anh hai cùng với chị dâu con rồi Chị dâu? Chuyện đám cưới của Tuấn Ông Phan cứ tưởng bà Thu đã nói qua cho Tùng nghe Nhưng thấy thái độ của anh như vậy Ông Phan liền đoán được bà Thu không có nói Bà Thu bên cạnh nhanh hơn mà nói à, Tuấn đã lấy vợ cách đây cũng được gần 2 tháng rồi Do lù nhiều việc quá Thêm con bên đó bận học Nên mẹ không có nói Chuyện lớn vậy sao mẹ không nói để con biết Về tham dự chứ Mấy hôm trước con có nói chuyện cùng anh hai Về dự án của con Nhưng mà con cũng không nghe thấy anh hai nhắc đến Thì giờ con biết rồi đó Nhưng đã qua ngày trọng đại của anh hai rồi Đám cưới của anh ấy con lại không về tham dự Có đáng là đứa làm em không Tùng nói với sự buồn bã tiếc nuối Ông Phan lúc này mới nói Thôi chuyện cũng đã qua rồi Con ở xa nên chuyện không thể về được Mọi người đều hiểu mà Mà thôi vào nhà đi sao cứ đứng đây hoài vậy Tùng đưa tay dìu lấy ông Phan và bà Thu Thì cũng ôm lấy tay anh, ba người cùng nhau đi vào nhà, nhìn chẳng khác gì một gia đình vui vẻ hạnh phúc. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ chuyện độc quyền của tác giả Trương Huệ. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!